À các bạn theo dõi tiếp phần 3B của quyển sách 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh The what has Quý vị thính giả thân mến, nội dung đầu tiên trong phần này mà coshop.com.vn muốn gửi đến quý vị thính giả đó là quy luật khác biệt. Nếu muốn thành công trong thị trường cạnh tranh, một sản phẩm hay dịch vụ phải có lợi thế cạnh tranh hay một đặc điểm độc đáo để có thể nổi bật ở một khía cạnh nào đó so với sản phẩm hay dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. Để thu hút được sự quan tâm và đón nhận của khách hàng, sản phẩm của bạn phải đảm bảo có những ưu điểm hay chất lượng đặc biệt và nổi trội hơn so với sản phẩm cùng chủng loại hoặc sản phẩm có khả năng thay thế của các đối thủ cạnh tranh. Hệ quả thứ nhất, khi xác định một ưu thế sản phẩm độc đáo là điểm khởi đầu cho việc quảng cáo và bán hàng thành công. Bạn cần phải tóm tắt chỉ trong một hoặc hai câu Những điểm nổi bật nhất về doanh nghiệp của bạn, những điều làm sản phẩm hay dịch vụ của bạn trở nên độc đáo, hay khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, Ford khẳng định, chất lượng là hàng đầu, BMW tự hào gọi những chiếc xe hơi của mình, là cỗ máy lái thượng thẳng. Nội dung quảng cáo và tiếp thị của IBM dựa trên tiêu chí, chất lượng và dịch vụ khách hàng. Nautrum, nổi tiếng và có mức lợi nhuận cao vì uy tín về dịch vụ, còn Coca-Cola là sản phẩm chính hiệu. Những ưu thế sản phẩm độc đáo như thế này đã chuyển tải một cách rõ ràng và hiệu quả những đặc tính riêng biệt của công ty bạn so với đối thủ cạnh tranh. Những chiến lược tiếp thị, quảng cáo và bán hàng tốt nhất nên được thiết lập dựa trên ưu thế sản phẩm độc đáo để có thể chuyển tải thông điệp đầy ý nghĩa nhất tới những khách hàng tiềm năng. Vậy ưu thế sản phẩm độc đáo của công ty bạn là gì? Hệ quả thứ hai, để thành công trên thương trường, một sản phẩm hay dịch vụ phải có ưu thế riêng biệt để vượt trồi so với các sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh Xét trên ưu thế cạnh tranh có lẽ là quyết định bán hàng và tiếp thị quan trọng nhất mà mọi công ty đều phải thực hiện. Nếu không xác định được ưu thế cạnh tranh của sản phẩm hay dịch vụ cung cấp, một công ty sẽ nhanh chóng thất bại trên thương trường do không định hướng được con đường kinh doanh của mình. Nhiệm vụ của những người làm công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm là phải tạo ra lợi thế cạnh tranh đầy ý nghĩa nhằm đem lại cho khách hàng tiềm năng lý do chính đáng để mua sản phẩm đó chứ không phải là sản phẩm khác. Sản phẩm ở đây không chỉ dừng lại là những mặt hàng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu cuộc sống mà có thể là sản phẩm tinh thần như báo, tạp chí hoặc sản phẩm con người như một ứng cử viên chính trị. Jack Gell, giám đốc điều hành của Cereo Electric, đã từng phát biểu rằng ông muốn Cereo Electric phải ở vị trí số 1 hoặc số 2 trong lĩnh vực mà ông đang tham gia cạnh tranh. Nếu không thể đạt được vị trí số 1 hoặc số 2 trong một thời gian hợp lý, Cereo Electric sẽ rút khỏi thị trường và tập trung nguồn lực vào một lĩnh vực khác mà họ có khả năng thống trị. Ông nói, nếu bạn không có ưu thế cạnh tranh, thì đừng cạnh tranh nữa. Các công ty kinh doanh qua mạng Internet như Amazon, American Online, Shoehu, eBay thành công là vì biết khai thác tối đa trang web của mình bằng những thiết kế và tính năng vượt trội. Đặc điểm nổi bật hay ưu thế sản phẩm độc đáo có thể thay đổi theo thời gian để bắt nhịp với những chuyển biến nhanh chóng của thị trường. Ví dụ, trong nhiều năm liền, các nhà hàng địa phương vẫn cạnh tranh với nhau về chất lượng thức ăn, phong cách phục vụ giá cả phải chăng và địa điểm thuận lợi. Thế nhưng, Pisa Domino của Tom Monahal xuất hiện nhưng không cạnh tranh theo những yếu tố thông thường. Để thu hút khách hàng trong một thị trường vốn đã được Pisa Hot, chiếm giữ Pisa Domino đã tập trung vào ưu thế cạnh tranh là giao hàng tận nhà. Ngày nay, Pisa Domino đã trở thành một thương hiệu thành công và phát triển mạnh với quy mô toàn cầu mối quy luật phân khúc thị trường. Công ty phải nhắm đến những nhóm khách hàng hay những phân khúc thị trường cụ thể nếu muốn đạt được doanh thu đáng kể. Ngày nay, những công ty thành công nhất là những công ty có khả năng nhìn ra được những phân khúc thị trường cụ thể nhằm thiết kế sản phẩm và dịch vụ, phù hợp với thị hiếu cũng như khám phá các nhu cầu chưa được đáp ứng của khách hàng, đồng thời tăng cường khả năng nhận biết đối thủ cạnh tranh. Hệ quả thứ nhất, nếu sai lầm trong việc phân khúc thị trường, mà nỗ lực của công ty trong việc đầu tư thiết kế sản phẩm và xâm nhập thị trường đều sẽ trở nên vô nghĩa. Như công ty tập trung mọi nỗ lực, hoàn bác sản phẩm của mình vào phân khúc thị trường đã được xác định cụ thể Thế nhưng, kết quả cuối cùng mà công ty nhận được là sản phẩm đó đã thu hút sự chú ý và quan tâm mua hàng của một phân khúc thị trường khác. Ví dụ, những chiếc xe tải nhỏ ban đầu được thiết kế dành cho những người làm công việc xây dựng và chuyên chở nguyên vật liệu với số lượng ít. Sau đó, chúng được giới trẻ vô cùng yêu thích và chọn làm phương tiện thể thao để đi dạo phố ở bờ biển và núi trong nhiều năm. Bielorod Pro của Đức Một mặt hàng nhập khẩu giá cao đã tìm mọi cách để cạnh tranh với các hãng bia của Mỹ như Budweiser và Miller, nhưng vẫn không thể xâm nhập được thị trường Mỹ, một thị trường vốn đã bị chế ngược bởi các nhà máy bia lớn. Cuối cùng, Lower Pro đã thay đổi chiến lược tiếp thị và bắt đầu nhắm đến những người có thu nhập cao bằng mẫu quảng cáo: "Khi bạn hết champagne, hãy gọi Lower Pro", bằng việc đặt champagne ở vị trí ngang hàng với những loại bia giá thấp. Lower Pro đã xây dựng nhận thức mới trong tâm trí khách hàng rằng bia nhập khẩu là loại bia chỉ được thưởng thức bởi những người sành điệu và khá giả. Chương trình quảng cáo này đã làm thay đổi toàn bộ thị trường bia nhập khẩu ở Mỹ. Hệ quả thứ hai, phân khúc thị trường lý tưởng là có những khách hàng mà ưu thế cạnh tranh về sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất để đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết nhất của các khách hàng đó. Nói cách khác, nếu bạn bán thực phẩm, hãy bán cho những người nội trợ chuẩn bị bữa cơm gia đình. Nếu bạn kinh doanh bất động sản, hãy tìm đến những người đang có nhu cầu về nhà ở. Nếu bạn bán các hệ thống quản lý thời gian Hãy bán cho những người làm công tác quản lý, vì đối với họ, thời gian là yếu tố vô cùng quan trọng và cần thiết. Phân khúc thị trường hiệu quả nhất là phân khúc bao gồm những người có nhu cầu về sản phẩm của bạn, và những nhu cầu ấy đã được chứng minh và xác định rõ ràng. Brad trong cuốn How to become a Rainmaker, đã nói, hãy tập trung ở nơi nào có nhiều cá lớn mà câu, với hàm ý, sự thành công của việc bán hàng, thể hiện qua khối lượng cá của một quỹ đi câu. Mục đích tổng thể của việc nghiên cứu thị trường là xác định và phân khúc thị trường nhằm giúp công ty có thể tiếp cận với mức độ hiệu quả cao nhất và chi phí thấp nhất có thể. Khi nhìn nhận đúng về đối tượng khách hàng thì những nỗ lực tập trung vào tiêu điểm thị trường của bạn càng chính xác và khả năng thành công càng cao. Quý vị thính giả thân mến, Diệu Lan vừa gửi đến quý vị thính giả nội dung phần 31, Quy luật phân khúc thị trường. Qua phần này, các bạn đã hiểu được công ty phải nhắm đến những nhóm khách hàng hay những phân khúc thị trường cụ thể nếu muốn đạt được doanh thu đáng kể. Tiếp theo, Corsana.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả phần 32. Quy lực tập trung, thành công đến từ việc nỗ lực tập trung vào phân khúc khách hàng nào có thể hưởng lợi nhiều nhất và nhanh nhất từ các đặc điểm độc đáo của sản phẩm hay dịch vụ mà bạn cung cấp trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Trở lại ví dụ, Belisio và Infiniti, hai hãng xe này, cạnh tranh trong một phân khúc thị trường cụ thể và họ tập trung mọi nỗ lực chích thị của mình vào đối tượng khách hàng là những người đủ khả năng mua một chiếc xe hơi sang trọng với giá từ 35.000 đô la đến 55.000 đô la. Đặc điểm chung của những khách hàng này là có thu nhập cao, sống ở thành thị, trình độ học vấn cao, làm việc bằng trí ốc. Họ cũng là những người rất ngưỡng mộ các loại xe cao cấp như BMW và Mercedes-Benz, nhưng lại không đủ khả năng để mua. Liên và Infiniti biết rằng họ càng hạ giá xuống thì càng giành được giữa khách hàng trong phân khúc thị trường rộng lớn và tiềm năng này. Trong khi hai hãng xe cao cấp cạnh tranh để giành giật khách hàng thì Liên và infinity quyết định hạ giá song song. Với việc định vị sản phẩm của mình, ngăn tầm với các loại xe hơi cao cấp ở Mỹ, và chiến lược của họ đã thu hút được những kết quả thành công đáng kể. Hiệu quả thứ nhất, chiến lược hiệu quả nhất thu được nhiều lợi nhuận là thống trị một phân khúc thị trường riêng biệt, với sản phẩm tốt nhất dành cho những khách hàng trong phân khúc này. Hạng bút Ross là một ví dụ về chiến lược thống trị phân khúc thị trường riêng biệt. thiên hiệu Ross đã đi vào tâm trí của tầng lớp doanh nhân Mỹ như một loại bút hàng đầu và có chất lượng cao dành cho giới kinh doanh. công ty này có đủ các loại bút, từ kiểu màu đen giá thấp, đến kiểu màu bạc giá vải chăng và thậm chí các loại bút sang trọng, làm bằng vàng 18K. Dù các hãng bút nổi tiếng khác như Becker và Montblanc, cố gắng xâm nhập thị trường, nhưng Trott vẫn giữ được vị trí thống trị trong phân khúc thị trường doanh nhân này. Sự thống trị này đã giúp hãng Trott vươn lên trở thành một trong những công ty thành công và thu được nhiều lợi nhuận nhất trên thế giới. Hệ quả thứ hai, sự tập trung vào các phân khúc thị trường Có lợi nhuận cao với các sản phẩm và dịch vụ sinh lợi sẽ mang lại doanh thu và lợi ích đầu tư cao nhất. Để thu được lợi nhuận nhiều nhất, các công ty phải thành công trong việc cung cấp các sản phẩm cao cấp nhất, có chất lượng tốt nhất và giá thành sản phẩm cao nhất cho các phân khúc thị trường có tiềm năng lợi nhuận cao. Họ tập trung thống trị thị trường của mình và không ngừng tìm cách đổi mới, cải thiện sản phẩm cũng như dịch vụ của mình. Các hãng xe hơi Mỹ là ví dụ rõ nhất cho hiệu quả này. Chrysler đã thu được lợi nhuận cực kỳ cao với xe Iberron Ford, với Lincoln Continental và General Motors với Cadillac. Quý vị thính giả thân mến, quy luật 32, quy luật tập trung đã cho chúng ta thấy được Thành công đến từ việc nỗ lực tập trung vào phân khúc khách hàng nào có thể hưởng lợi nhiều nhất và nhanh nhất từ các đặc điểm độc đáo của sản phẩm hay dịch vụ mà bạn cung cấp trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Tiếp theo, Corsana.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả một thông điệp quan trọng trong quy luật xuất sắc, quy luật 33. Bạn sẽ được thị trường tưởng thượng tương xứng với những nỗ lực kinh doanh cũng như chất lượng xuất sắc của sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp. Khách hàng bao giờ cũng muốn bỏ ra chi phí ít nhất nhưng lại nhận được nhiều nhất. Họ kỳ vọng sản phẩm hay dịch vụ mình mua sẽ có chất lượng cao để thỏa mãn nhiều hơn nhu cầu của họ, đồng thời ít gặp vấn đề trục trạc sau khi mua. Những công ty nào đã được khách hàng tin tưởng về mặt chất lượng, có thể đưa ra giá cao hơn và kiếm được doanh thu nhiều hơn. Cam kết về sự xuất sắc của chất lượng sản phẩm hay dịch vụ là chiến lược an toàn và dễ dự báo nhất để đạt được thành công trong kinh doanh. Hệ quả, thị trường đền đáp những phần thưởng trung bình cho kết quả kinh doanh trung bình và những phần thưởng dưới mức trung bình cho kết quả kinh doanh dưới mức trung bình. Thị trường chính là một người giám sát công bằng, hợp lý và phản ánh chính xác những đánh giá của khách hàng, vốn được thể hiện qua hành vi mua hàng. Những công ty cung cấp các loại hàng hóa và dịch vụ mà thị trường muốn, ở các mức giá thị trường sẵn sàng chấp nhận, sẽ luôn được tưởng thưởng thật xứng đáng. Ngược lại, những công ty nào không đáp ứng được yêu cầu về hàng hóa và giá cả sẽ bị thị trường từ chối bằng cách không đón nhận những sản phẩm ấy. Chìa khóa giúp bạn đạt được những phần thưởng xuất sắc trong công việc của mình là hoàn tất những phần việc quan trọng nhất mà bạn đã được giao phó. Chìa khóa mở ra thành công trong kinh doanh cho bạn là xây dựng danh tiếng về khả năng thực hiện xuất sắc trong mọi công việc bạn làm. 5 quy tắc để thành công trong kinh doanh có nhiều con đường khác nhau để dẫn đến thành công, nhưng tự trung lại gặp nhau ở 5 quy tắc lớn sau đây. Đầu tiên, sản phẩm hay dịch vụ phải phù hợp một cách lý tưởng với thị trường hiện tại và với nhu cầu. Mong muốn cũng như khung chi phí mà mọi người sẵn sàng chi trả những sản phẩm và dịch vụ nào không phù hợp hay không thích nghi với nhu cầu hiện tại không phải được nhanh chóng điều chỉnh và thay đổi nếu không sẽ có nguy cơ biến mất khỏi thị trường tiếp theo công ty phải tập trung tại bộ tâm trí và nguồn lực và viên tiếp thị quảng bá phân phối sản phẩm đến khách hàng nhằm tìm kiếm nguồn lợi nhuận cao nhất đây chính là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự thành công hay thất bại trong kinh doanh ở bất kỳ nền kinh tế nào thứ ba công ty phải có các hệ thống lưu trữ sở sách giữ liệu kế toán, quản lý tồn kho và kiểm soát chi phí hiệu quả. Việc kiểm soát chi phí hoạt động cũng như quản lý nội bộ kém hiệu quả là nguyên nhân thứ hai dẫn đến thất bại trong kinh doanh. Thứ tư, công ty phải xây dựng định hướng kinh doanh rõ ràng, đồng thời tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp quản lý và đội ngũ nhân viên. Mọi hoạt động của công ty cần phải được vận hành như một cỗ máy được bôi trơn dầu mỡ. Trong đó mọi người đều hiểu được vị trí, nhiệm vụ công việc của mình và phát ghi tối đa năng lực ở những vị trí đó. Quy tắc cuối cùng để dẫn đến thành công trong kinh doanh mà Khosana.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là Công ty nên liên tục học hỏi, phát triển đổi mới và cải tiến. Người nhờ gọi quy trình này là Cajun. Còn H.W.D. Minh khẳng định rằng việc liên tục đào tạo và nâng cao kỹ năng ở mở cấp độ của công ty là chìa khóa để đạt được ưu thế cạnh tranh quan trọng và thành công lâu dài trong kinh doanh. chú thuyết H.W.D. sinh năm 1900, mất năm 1993,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 Năm 1960, ông là người Mỹ đầu tiên nhận hân chương cao quý hàng 2 do Thủ tướng Nhật Bản trao tặng Thế chú thích Bằng cách cung cấp một sản phẩm hay dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của mọi người và với mức giá có thể chấp nhận được Bạn hoàn toàn có thể giành được chỗ đứng vững chắc trong một nền kinh tế thị trường tự do Và khi bạn vận dụng nghiêm túc quy tắc này, bạn hãy tự tin rằng mình sẽ thành công trong sự nghiệp kinh doanh Đồng thời gạt hái được nhiều phần thưởng tương xứng với những nỗ lực của bạn Cũng như sự thỏa mãn về những giá trị cuộc sống mà bạn hàng khao khát Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 3B. Kính mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của sách.